các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cách hơn thì khỏi chết bà cô sẽ không đồng ý. Diệp Hiểu Hàm nhìn ba mình như là đang nhìn quái vật. Ý của ông là ông đồng ý rồi, vì sao lại dễ dàng như vậy, cô còn chưa chơi chơi đồ mà. Ý của ba là? Diệp Trấn Hồng lườm hai người một câu rồi phán, muốn bà đồng ý thì có thể, nhưng cậu ta phải thôi ngay công việc ở hộp đêm, đến công ty của ba làm đi. Diệp Hiểu Hàm kiên quyết không đồng ý, như vậy làm sao được chứ? Phốn anh cũng không phải là Ngưu Lang, huống chi anh cũng sẽ không làm như vậy, anh chỉ vì giúp cô diễn kịch mà thôi. Không được, con thích anh ấy bây giờ, nếu như anh ấy thay đổi vậy thì con cũng không còn thích nữa. Điều này là điều làm cho Diệp Chấn Hồng Cầu còn không được. Để cho cậu ta đến công ty của bà làm, bà sẽ cấp lương cho cậu ta, như là khi cậu ta làm việc ở hộp đêm. Diệp Hầu Hàm có sự nhìn triệu trách sự, phải làm sao bây giờ? Triệu Trạch Dệ đã sớm thấy được tấm lòng yêu thương con gái của Diệp Chấn Hồng, chẳng qua là ông không biết cách yêu thương cô mà thôi. Anh nhìn đồng hồ, gần đến rồi, anh nên phải đi. Anh đưa mắt nhìn Trang Bắc Hào, anh ta cũng hiểu ý của anh, lập tức rời khỏi phòng cà phê trước. Triệu Trạch Dệ ra danh thiếp cho Diệp Chấn Hồng. "Thật là xin lỗi ngài Diệp, mà giờ tôi không cố ý phối hợp với con gái Triệu của ngài, nhưng cô ấy chỉ muốn nhận được tình yêu thương của ông mà thôi." Hy vọng Ông có thể rút ra một chút thời gian để ở bên cạnh cô ấy. Thời dịp cô ấy chưa kịp biến chuyện đó thành có. Chú à! Dịp hiểu hàm thức giận. Vì sao anh lại có thể nói chuyện đó cho ba cô biết chứ? Dịp chấn hồng nhất thời không hiểu. Trên danh tiếp viết một công ty gần lớn bằng công ty ông. Mà anh lại là ông trồ sao? Hàm hàm à! Ba của cô cũng đã biết rồi. Triệu trạch dậy nói xong, lại quay sang nói với dịp chấn hồng. Tôi không phải là ngâu lăng như hàm hàm nói. Mà cũng không phải là bạn trai của cô ấy. Nên xin ngài hãy yên tâm Tôi còn có chuyện tôi đi trước Anh tạ lỗi với Diệp Chấn Hồng xong liền rời đi Lưu lại bộ mặt giận dữ của Diệp Hiều Hàm Và bộ mặt ái náy của Diệp Chấn Hồng Ông không biết nên vui mừng Hay là nên tức giận Có lẽ ông thật sự quá sơ suất với con gái mình rồi Ngay cả suy nghĩ thật sự Trong lòng của con gái cũng không biết Còn phải để một người ngoài nói cho ông biết Hàm hàm à Bà Diệp Hiều Hàm nhìn ông Hiện tại ông đã biết tâm sự của cô rồi Ông sẽ không cười nhạo cô chứ. Thật là xin lỗi. Bà biết là bà thiếu các con. Bắt đầu từ hôm nay ba sẽ thay rồi. Đừng lại thêm chuyện này để kích thích ba nữa có được không con? Diệp Chấn Hồng thật lòng nói lời xin lỗi với con gái. Diệp Hiểu Hàm kinh ngạc nhìn ba, ông lại có thể nói lời xin lỗi với cô sao? Trong lúc nhất thời cô thật sự không biết phải trả lời như thế nào, đang suy nghĩ, mới phát hiện điều mình muốn chẳng qua cũng chỉ là như vậy, muốn nhận được sự chú ý của ông. Nếu như sau này ông thật sự quan tâm tới cô nhiều hơn, đó là điều tốt nhất. Nếu như bà có thể đối xử tốt với ba anh em bọn con, vậy thì con cũng sẽ tha thứ chuyện trước đây ba bỏ rơi ba người bọn con. Cô biết rằng anh hai và chị hai cũng muốn như vậy, chỉ muốn rằng ba có thể thật lòng đối xử với bọn họ mà thôi. Diệp Chấn Hồng lập tức đồng ý, nhất định, biết con gái làm như vậy cũng là vì muốn nhận được sự chú ý của mình, cảm giác hạnh phúc cũng tự nhiên mà sinh ra. Thì ra Vậy cũng không tồi nha. Chủ nhật gia đình có khó được thời gian cùng nhau ăn cơm, mặc dù Diệp Hiểu Yến và Diệp Hiểu Kệt có một chút không muốn ăn cơm cùng với Diệp Chấn Hồng, nhưng nếu em gái đã khỏi về, vậy thì cũng nên nể mặt con bé. Thật ra thì trong lòng bọn họ vẫn có một chút mong đợi, rốt cuộc Diệp Chấn Hồng đã thay rồi, hay là Diệp Hiểu Hàm có một chút chuyện để tuyên bố đây. Hàm Hàm à, hôm nay là chủ nhật em không đi chơi sao? Diệp Hiểu Yến ngạc nhiên mà nhìn em gái. Diệp Hiểu Hàm không có tâm trạng đi ra ngoài, mặc dù bà đã thay đổi, cũng học cách đối xử tốt với bọn họ, nhưng cô cảm giác được trong lòng trống trải, giống như thiếu một chút gì đó. Không có tâm trạng. Là ai dám chọc em gái thân yêu của anh tức giận như vậy chứ? Diệp Hiểu Kiệt cất lời trêu chọc cô. Em không sao? Diệp Hiểu Hàm cũng không biết phải nói gì cả, ngược lại Diệp Chấn Hồng nhắc lại. Đúng rồi, Hàm Hàm à, bà cũng chưa hỏi tại sao con lại quen biết với Triệu Trạch Dậy đó. Diệp Tắc Sĩ, sao tự nhiên lại nhắc đến người đó chứ? Diệp Hiểu Hàm cảm thấy có một chút kỳ quái, không phải là ba rất ghét anh ta hay sao? Dạ, ở hộp đêm ạ. Diệp Hiểu Hàm ngoan ngoãn mà thừa nhận, Diệp Chấn Hồng gật đầu. Tên nhóc đó cũng không nói dối ba. Hôm đó ba đến công ty cậu ta nói chuyện làm ăn, thật sự đã gặp cậu ta. Ba gặp được chú sao? Tôi lần trước chú rời đi, đã hơn 1 tuần không gặp, cô thật sự là hơi nhớ chú rồi đó. Chuyện làm ăn bàn bạc đó có thành công không? Diệp Hiệu Kiệt thử hỏi thăm, có lẽ nên cho hai người một cơ hội, để cho bọn họ có thể hiểu rõ ba mình, cũng để cho ba chịu ở chung một chỗ với bọn họ. Nghe con trai hỏi thì Diệp Chấn Hồng lóc đầu. Hình Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net